Các bạn đang nghe sách nói Cánh Cửa Bí Mật Dẫn Đến Thành Công Tác giả Florence Covelcin Dịch giả An Nhiên Diễn đọc bởi Thùy Uyên Được phát độc quyền tại kênh youtube Đọc Sách Cùng Thùy Uyên Sách Nói Mời các bạn cùng lắng nghe Chương 1 Cánh Cửa Bí Mật Dẫn Đến Thành Công Khi các thầy tế lễ thổi kèn và toàn dân nghe tiếng kèn, họ hò reo thật to. Ngay lập tức, tường thành Jericho đổ sập và mọi người đồng loạt tiến vào thành, chiếm lấy nó. Joshua đoạn 6 câu 20 Người ta thường hỏi những người thành công, bí quyết thành công của anh là gì? Nhưng chẳng mấy ai hỏi những người thất bại rằng, anh làm cách nào để thất bại? Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Vì mọi người đều tò mò về những cánh cửa dẫn đến thành công, còn thất bại thì không ai muốn tìm hiểu. Ai trong chúng ta cũng mong muốn mở được cánh cửa bí mật dẫn đến thành công. Thành công có thể khác nhau ở mỗi người, nhưng nó thường ẩn sau một bức tường hoặc một cánh cửa vô hình. Giống như trong câu chuyện Kinh Thánh về tường thành Jericho sụp đổ, thành công của chúng ta đôi khi cũng bị ngăn cách bởi một bức tường lớn nào đó. Điều quan trọng là tìm cách phá vỡ bức tường đó và tiến vào thành phố của chính mình. Bức tường Jericho của bạn là gì? Đó có thể là những rào cản ngăn cách bạn với ước mơ và khát vọng của mình. Đôi khi, chính bạn lại là người tự dựng lên những rào chắn này. Thành phố mà bạn không thể bước vào là nơi chứa đựng những kho báu tuyệt vời, những thành công mà Thượng Đế đã dành sẵn cho bạn. Những điều bạn khao khát đều đang đợi bạn ở đó. Chỉ cần bạn tìm được cách phá vỡ bức tường vô hình ngăn cách bạn với chúng. Vậy, bạn đã xây dựng loại tường nào quanh Jericho của mình? Nhiều người trong chúng ta dựng nên những bức tường bằng sự oán giận. Oán giận một ai đó, oán giận một hoàn cảnh nào đó. Và chính sự oán giận này đã vô tình chặn đứng những phước lành mà bạn đáng lẽ nhận được. Nếu bạn ghen tị với thành công của người khác, Bạn càng làm cho bức tường này thêm dày, khiến thành công của mình càng trở nên xa vời. Một câu nói tôi thường chia sẻ để xóa tan sự oán giận và ghen tị là những gì Chúa đã làm cho người khác, Ngài cũng sẽ làm cho tôi, và còn nhiều hơn thế nữa. Tôi từng biết một phụ nữ cảm thấy rất ghen tị khi bạn cô ấy nhận được một món quà lớn. Sau khi lặp lại câu nói trên, chẳng bao lâu sau, Cô ấy nhận được một món quà tương tự, thậm chí còn nhiều hơn. Khi dân Israel đồng thanh hò reo, tường thành Jericho đổ sập. Tương tự, khi bạn tuyên bố sự thật, bức tường ngăn cách bạn và thành công cũng sẽ lung lay. Tôi đã hướng dẫn một người phụ nữ nói rằng, bức tường của sự thiếu thốn và trì hoãn giờ đây tan rã và tôi bước vào miền đất hứa của mình trong ân điển. Cô ấy hình dung rõ ràng cảnh tượng bức tường sụp đổ. Và ngay lập tức, cô đã nhận được điều tốt đẹp mà cô mong đợi. Chính lời nói và suy nghĩ của bạn mang đến sự thay đổi. Những gì bạn nghĩ và nói không chỉ là từ ngữ. Chúng là nguồn năng lượng tỏa ra, có thể phá vỡ mọi rào cản. Hãy thật sự tận hưởng những gì bạn làm. Hãy yêu thích công việc của mình. Điều đó sẽ giúp bạn mở cánh cửa bí mật dẫn đến thành công. Nhiều năm trước, tôi có dịp đến California để thuyết giảng. Và trong chuyến đi đó, tôi gặp một người đàn ông tên là Jim Tooley. Ông từng là một người lang thang suốt nhiều năm, tự gọi mình là vua của những kẻ du mục. Nhưng thay vì kem chịu với số phận, ông bắt đầu viết về những trải nghiệm lang bạt của mình. Ông biến cuộc đời lang thang của mình thành những câu chuyện sống động. Và từ đó trở thành một tác giả rất thành công. Cuốn sách của ông mang tên Nhìn từ bên ngoài vào Thậm chí đã được chuyển thể thành phim Điều gì đã giúp Jim Toonley Mở được cánh cửa bí mật đến thành công? Chính là Ông đã tận dụng tối đa cuộc sống của mình Biết yêu thích và kịch hóa Những gì mình trải qua Điều này khiến công việc của ông Không chỉ thú vị với bản thân Mà còn thu hút sự chú ý của người khác Trên con thuyền đó Tôi còn gặp một nhà văn khác Bà Graystone, tác giả của Chén trà đắng của tướng quân Yen. Bà đã sống ở Trung Quốc một thời gian và lấy cảm hứng từ cuộc sống nơi đó để viết nên tác phẩm của mình, sau đó chuyển thể thành phim ở Hollywood. Bí quyết của bà cũng không có gì khác ngoài việc yêu thích và quan tâm sâu sắc đến những gì mình làm. Một tính cách tốt và một nụ cười chân thành thường là chìa khóa mở ra nhiều cánh cửa. Người Trung Quốc có câu Người không có nụ cười thì không nên mở cửa hàng. Một bộ phim Pháp mà tôi từng xem cũng truyền tải thông điệp tương tự khi nhân vật chính đã thay đổi số phận của mình chỉ bằng cách học cách mỉm cười và vui vẻ. Cuộc sống có lúc khiến chúng ta xây dựng những bức tường vô hình, ngăn cản ta đạt được ước mơ. Đôi khi đó là bức tường của sự nạn lòng, mệt mỏi hay sự thất bại từ quá khứ. Nhưng hãy nhớ rằng Lòng dũng cảm và sự kiên trì là những yếu tố quan trọng trong bất kỳ hành trình thành công nào. Tôi từng gặp một cậu bé bán chương trình phim, cậu ấy nói một điều mà tôi rất ấn tượng. Thành công chỉ đến với những ai không bao giờ từ bỏ. Và điều đó thật sự đúng, bởi thành công không bao giờ là điều bí mật. Nó là một hệ thống được xây dựng từ sự kiên trì và đam mê. Trong Kinh Thánh, từ thành công chỉ xuất hiện hai lần và cả hai đều trong sách Dô Chúng ta có thể học được từ đó rằng con đường dẫn đến thành công là một con đường thẳng và hẹp, yêu cầu sự tập trung và quyết tâm. Bạn thu hút những gì bạn suy nghĩ nhiều nhất. Nếu bạn cứ suy nghĩ về thiếu thốn, bạn sẽ thu hút sự thiếu thốn. Nếu bạn luôn cảm thấy bất công, bạn sẽ tiếp tục gặp những bất công. Giống như Dô đã nói, khi tiếng kèn vang lên, mọi người hô to, và tường thành sẽ sụp đổ để mọi người tiến vào. Ý nghĩa sâu xa của câu chuyện này là sức mạnh của lời nói. Lời nói của bạn có thể phá tan mọi rào cản nếu bạn biết sử dụng chúng đúng cách. Chúng ta thường thấy những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết cũng truyền tải cùng một ý tưởng. Lời nói có sức mạnh làm biến đổi mọi thứ. Trong chuyện Alibaba và 40 tên cướp, chỉ cần nói đúng từ vừng ơi mở ra, Những tảng đá khổng lồ sẽ tách ra, mở lối vào kho báu. Điều đó cũng áp dụng cho cuộc sống thực của chúng ta. Lời nói đúng đắn sẽ phá vỡ mọi trở ngại. Hãy cùng khẳng định, bức tường của sự thiếu thốn và trì hoãn giờ đây đã tan rã và tôi bước vào miền đất hứa của mình trong ân điển.